Rê Lai Hết Mùa Đông Ui Gió Đông Lạnh đây Đà Qua Mùa ai Đang Sàng Sông Chân Âm Khúc Âm Thầm Trăng dần vàng, vàng Một Mùa Thu Đẹp Quang đời anh đau khổ đường nhỏ anh quá những chiều nhìn em ngồi bên cửa sông. Ôi tình em như tuyết trên đầu núi dần giặc muôn thu nét đẹp cao giấc mơ giao tim anh đau nhúng bờ mời em là gái lồng sóng nằm trong nhúng lửa anh là mây bốn phương trời theo cánh gió chơi vơi chờ đợi chỉ một lời anh nói yêu em nhưng qua mấy mùa trong lòng em vẫn mơn mong sầu mong kiếp phong cần tái trăng ngời Gái nào có xứng được cùng ai chúng chẳng sẽ có giới giãi tình ta có nơi cùng không cùng nhìn chim sáo sang sông ngập ngừng đôi cánh mà cứ tưởng đôi mình tên phút biệt ly nắng nọ nghe ai khải khúc năm mai mà nghe thương nhớ ngập đầy tóc ruôi. một ngày anh em sánh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những video hấp sâu mộng bảo em là gia nhân tình thiên nhân biết đã khổ hú đau nhiêu yêu một lần giọt sâu rơi chẳng trong lòng nghe gần buồn một mùa thu gian yêu rồi lòng anh buồn thôi từ ngày một ngày hai Rồi mình cũng cách biệt chia ly chẳng được cùng anh kề gối tương tư khóc cười nhân thế Em sẽ khép chặt màn nhung cho tình tràn trước ngõ cho mộng mỹ phụ nếm trắng giò giò nỗi u sâu Em ngồi biệt người em sầu mong anh Ng nguyện chấp cánh chim bằng dùng dây phương Sơ bởi nợ hai hồ còn đeo đẳng đôi dây một tấm thân trai đã quen giảng dàisương ai bảo em là gái cung sớm cho thuyền tình không ghé bên nhốt giặt lắm nhung sầu m Một cuộc tình từ buổi chia ly sao vắng lạnh ôi lành buồn tựa gió heo mây. Môi em đã uống lòng anh say đắng, lời cuối cùng tàn lối. Hãy như chiếc sao băng băng mai Để lòng nguồn.